Đừng thấy tao kêu mày lên nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy là tao đang nhân nhượng mày nhá. Mày nghĩ thân phận tao với mày giống nhau ở điểm nào mà lại dám so kẻ ngang hàng với tao? Con không có ý muốn đứng ngang hàng với má. Con chỉ đang muốn má đặt mình vào vị trí của con. Mà nghĩ giúp con một chút thôi là con đã đủ mãn nguyện rồi má. Mày im đi. Tao nói cho mày biết để mày tỉnh ngộ ra. Bây giờ cho dù thằng Đạt có đổi ý vì mày thì tao cũng quyết cưới thêm người về đây giúp đỡ cho tao. Còn mày... Mày quay về mà suy nghĩ những gì mày nên và không nên làm đi. Từ khi mày về đây, mày đã giúp được gì cho nhà tao chưa? Hãy suốt ngày chỉ biết thân thiết với đám gia nhân đó, rồi làm những việc không khác gì con ở trong nhà. Má, má đã nói vậy, thì con cũng hết lời thưa má. Trời cũng gần tối rồi, để con xuống chuẩn bị dọn cơm cho bà má ăn. Cái đồ mất dạy, má mày dạy mày như vậy hả cái bọn làm nông? Mày đang dáng làm ra vẻ đáng thương, để tao mang tiếng ác đúng không? Cái con khố rách áo ôm kia.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 Em muốn anh làm theo ý em Thì chẳng khác nào em bắt anh là một kẻ vô ơn bội nghĩa sao? Nói như vậy Là cậu thà là một kẻ bội bạc Cũng quyết giữ lại lòng biết ơn vô nghĩa kia sao? Em... Cậu nói xong chưa? Xong rồi thì mau buông tay ra dùm tôi đi Tôi còn xuống dưới thu xếp chỗ ngủ nữa Được Nếu em cứ nhất quyết muốn như vậy Thì tôi chiều theo em Chỉ mong sau này em đừng nên hối hận Vì ngày hôm nay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 có một gia đình cũng không mấy giàu có. Thế nhưng tiếng tầm nhò giáo lễ nghĩa thì được vang xa đến nỗi, vùng nào cũng biết. Nói một hồi bà mới hay, thì ra cô thuộc Duyên mà bà mối nói đến chính là cô con gái rượu của bà bạn thân năm xưa của mình. Bà Khải trong lòng mừng vui lùng lắm, cũng chính vì quá quen biết với đối phương, nên bà cũng hiểu bà thuộc Tâm rất không thích kết sao thân thiết với nhà giàu. Vì bà Tâm là người thích sống kín đáo, tính tỉnh phóng khoáng hiện đại hóa, nhưng luôn biết giữ phẩm hạnh.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 Bấy cứ vô báo là có bà Khải, bạn của bà Tâm đến tìm chủ của bay biết à? Dạ để con vô báo liền thưa bà. Gia nhân trong nhà thấy có khách nên vội ra chào hỏi. Nghe bà Khải nói là bạn của bà chủ mình nên vào báo lại cho bà Tâm ngay. Lát sau nó quay ra mở cửa rồi mời bà Khải. Dạ bà chủ, con mời bà vào trong. Ơi, bà Khải mới ghé chơi. Bà đến đột ngột quá. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì để tiếp đãi bà hết. Bà đừng trách tôi thất lễ nha. Không sao đâu. Bà đó biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn một tính khách giáo như vậy hả Từ qua đây trước là để hỏi thăm bà Sau là cũng muốn bàn một chuyện quan trọng với bà đó mà Có chuyện gì mà quan trọng tới nỗi Bà phải đích thân qua đây vậy ai da bà đừng có căng thẳng quá Chuyện quan trọng tôi sắp nói chỉ là chuyện vui thôi mà Chuyện vui có gì bà nói tôi nghe luôn đi Bà nói lấp lửng như vậy tôi hồi hộp quá Coi bà sốt sáng chưa kìa Dố là tôi có nghe qua bà có một đứa con gái diệu may mắn tôi cũng có một thằng con trai độc đinh tôi sang đây là muốn hỏi cưới con gái bà cho thằng đạt con trai tôi đó mà bà nói sao bà muốn hỏi cưới con duyên cho con trai bà sao đúng rồi tôi nghe nói con duyên cũng đã đến tuổi cập kê rồi con trai tôi cũng vừa hay mới đi du học về không bao lâu tôi thấy tụi nó cũng xứng đôi lắm đó bà coi ý tôi thế nào à, rồi cho tôi ý kiến với tôi thiệt rất muốn giúp con duyên về làm dâu nhà tôi Tôi muốn sau này có đứa con dâu giỏi giang để phụ giúp tôi nhiều việc quản lý sản nghiệp đó mà. Tôi có nghe đâu cậu nhà đã có vợ rồi mà, phải không bà? Bộ vợ cậu ấy không đỡ đần được việc cho bà sao mà bà lại đi tìm dâu khác vậy nè. Cũng không giấu gì bà. Tôi cưới dâu lần đó không được theo ý mình nên tôi ấm ức lắm. Nhưng mà bà yên tâm đi, tôi đích thân đến đây ngỏ ý với con duyên thế này là bà đã đủ hiểu thành ý của tôi rồi. Tôi không dám để cho con gái bà chịu ấm ức gì đâu. Lần này cưới được con Duyên Tôi sẽ để nó làm vợ cả Mọi việc lớn nhỏ tôi đều giao cho nó quản Nó sẽ không thấy thiệt thòi gì đâu Ngược lại chắc nó sẽ thấy thích nữa đó Con trai tôi được cái cũng khôi ngô tuấn tú Nên sống với con Duyên là thuận Theo ý trời rồi đó bà Nhưng mà Bà Khải nhìn ra được bà Tâm vẫn chưa được thuyết phục Kế đánh nhanh thắng nhanh coi bộ Không được hiệu quả cho lắm Bà Khải nhìn quanh căn nhà Rồi tìm chuyện để nó tạo điều kiện cho bà Tâm Có thêm thời gian suy nghĩ À nói chuyện nãy giờ Mà tôi không thấy con bé đâu Nó có ở nhà không bà Con bé giờ này chắc đang lù bù sau bếp rồi Nó thích nấu nướng vậy đó Tôi cũng dạy cho nó được ít tài lẻ Hy vọng sau này có chồng Nó dùng những tài lẻ đó khiến nhà chồng thương Ôi trời Hóa ra cô tiểu thơ này cũng giỏi giang quá đó chứ Bà làm tôi nôn gặp con bé quá Bà kêu nó lên cho tôi nhìn nó xem chút nào Ở được Bà đợi chút để tôi kêu nó lên rót trà cho bà Duyên à Con để mau, lên đây chào hỏi khách nè con. Dạ, con nghe rồi nè má. Coi bộ con bé khỏe khoắn hoạt bát quá bà ha, chưa gặp mà tôi đã khoái quá rồi. Đúng rồi bà, nó vui vẻ lanh lợi lắm, tôi cũng là nó hoài đó, bảo con gái phải thùy mị một chút, mà hoài nó vẫn chưa sửa được cái tính đó nữa hả? ấy không sao đâu, con gái cá tính một chút cũng tốt, miễn nó giỏi giang biết trước biết sau, không hư hỏng đổ đốn là được rồi chị. Chị cũng đừng khát khe với con bé quá, Thời của tụi nó cũng khác thời của tụi mình nhiều lắm chứ bà. Bà nghĩ được vậy thì tôi cũng mừng cho nó đó, chứ tôi còn đang lo không ai dám giúp nó đây. Ở bên dưới, Thục Quyên đang bắt sở nổi cơm lên bếp. Nghe bà tâm gọi, cô vội nhờ con lại nấu giúp, rồi ra đằng sau lô nước mưa rửa tay. Bà tới đây làm gì vậy? Có chuyện gì sao mà bà không đợi ngày mai tôi đi chợ rồi gặp? Bà tới như vậy má tôi biết má tôi la tôi chết. Tôi nghe lời cô đi sang nhà bá hộ khải rồi đó. Bây giờ bà Khải đang ở nhà trên cùng má cô bàn chuyện. Cô nghĩ coi nên thưởng cho tôi sao đây? Cũng chỉ mới bàn thôi, chứ đã thành chuyện đâu mà bà tới tìm tôi gấp như vậy. Hay da, cô Duyên đừng nói đùa tôi chứ. Tú cầm này mà ra tay ấy, thì chuyện sẽ chót lọt hết thôi. Cô yên tâm đi. Bà Khải đang rất cần con dâu để đá cô vợ bần của con trai bà ta ra ngoài đường. Hơn nữa bà ta và má cô lại trùng hợp là chỗ quen biết. Chuyện hai bên kết thông ra chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi, cô còn sợ gì nữa? Chẳng phải cô cũng chỉ để ý mỗi thế đạt con trai bà khải sao? Mục tiêu đã đến nhà rồi, cô còn không lo nắm bắt là hụt mất, thì đừng trách tôi, bỏ chuyện giữa chừng đấy nhá. Bà cầm nói một chàng nhằm thuyết phục Thục Xuyên mau chóng thỏa thuận giữa đua tuyển thù lao cho bà, nhưng Thục Xuyên thì có phần hơi ngại ngần, vì lần này bản thân mình đã làm liều một phen. Số là cô đã đến tuổi cập kê, nhưng tính khí lại giống con trai,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 Lúc nãy má tôi cũng có kêu tôi lên trên nhà gặp khách Tôi không nghĩ là bà khải đến nhanh như vậy Thôi tôi biết rồi Tôi đi vô chồng thay đồ Rồi lên gặp bà ấy đây Để bà ấy đợi lâu thì cũng không nên Bà cầm đỡ chỗ này đi Chuyện xong xuôi tôi sẽ gửi thêm tiền thù lao cho bà Nhớ sắp xếp ổn thỏa một chút đó Mặc dù tôi rất muốn làm dâu nhà đó Nhưng tôi không muốn làm vợ lẽ đâu đó Bà nhớ chưa Rồi rồi tôi hứa làm được là làm được mà Cô giá tài cũng phóng khoáng lắm đó Thôi, cô vào trong đi, tôi cũng đi trước đây, chúc cô mọi việc thuận lợi nhé. Cô đi đến sau lưng bà Tâm, rồi cúi đầu chào bà Khải. Dạ, con thưa má, con thưa bác, xin lỗi má và bác phải đợi con lâu như vậy. Con là Thục Duyên đó hả? Trời ơi, con gái lớn lên xinh đẹp như hoa thế này, thảo nào má con lại sợ đủ điều hết đó. Nè, nghe bác hỏi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con vừa tròn 17 tuổi rồi bác ạ. 17 hả? Ôi, cái tuổi này là lấy chồng được rồi chứ còn giờ chờ gì nữa. Nói cho bác biết coi, con có để ý đến ai chưa? Con bé suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thôi, nên ít có dịp tiếp xúc với bên ngoài. 17 tuổi đầu, chứ nó còn khờ phạo lắm đấy. Chưa biết yêu là gì đâu bà ạ. Vậy thì tốt chứ sao? Này con, bác cũng chẳng giấu gì cả. Bác tới đây là muốn giúp con về làm con dâu nhà bác. Con thấy sao? Ý con thế nào? Lúc nãy bác có thưa chuyện với má con rồi, má con chắc còn đang đợi ý kiến của con nữa thôi đó. Dạ, con theo ý má thôi, má muốn con thế nào con sẽ nghe theo thế ấy. Con bé nó đã nói vậy rồi, thì bà cho tôi ý kiến rồi một cái hẹn luôn đi. Đợi ngày lành tháng tốt, tôi với ông nhà sẽ sang đây làm đại lễ, rước dâu có được không bà? Bà nói vậy thì tôi cũng không còn ý kiến gì nữa, thôi thì bà cứ về trước đi. Có việc gì bà cứ gọi bà mai mối sang đây Báo cho tôi hay là được Không cần bà phải đích thân tới lui phiền phức như vậy đâu Phần vì tôi lo cho sức khỏe của bà Phần nữa tôi cũng sợ cô con dâu kia của bà Sinh lòng ghen ghét Rồi sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền phức không đáng có Bà đừng có lo chuyện đó Nó dám làm chuyện gì sẳng bậy Tôi sẽ đích thân xé nó ra thành 8 miếng Thôi tôi về đây Bà coi tính toán bản bạc với con bé sao Rồi có gì bà mai mối qua Bà cứ nói với bà ấy mọi thứ tôi lo tròn hết cho bà. Được vậy thì tốt quá rồi, bà đi thông thả nha, coi được ngày lành tháng tốt à, rồi báo cho tôi chuẩn bị. Ờ được rồi, bà không cần tiễn đâu, hai mẹ con mau vào trong đi. Dạ, con chào bác, bác về cẩn thận nha bác. Đợi bà Khải đi khỏi, bà Tâm cũng thu lại nụ cười hòa nhã lúc nãy, rồi trở vào trong ngồi xuống đó. Thục Duyên thấy sắc mặt bà đột nhiên thay đổi, nên bẽ lẽn đi vào trong hỏi chuyện. Má sao vậy má? Vừa rồi má còn vui vẻ Vậy mà bác gái vừa về Má lại như vậy rồi Con ngồi xuống đó đi cho má hỏi chuyện này Con chưa biết đối phương ra sao Thì tại sao con không từ chối Má hiểu con quá mà Điều gì con không chịu Thì có ép con cũng không bao giờ khuất phục Sao hôm nay lại dễ dãi ngồi yên ở đó Mặc cho má sắp đặt vậy Con nói đi Có phải con đang tính toán chuyện gì phải không Má Má đang nghĩ chuyện gì xa xôi nữa vậy Còn đơn giản là thấy bác gái quá tốt Nên con mới chịu ưng bụng thôi Má nghĩ xem Nhà bác ấy có phải dạng tầm thường gì đâu Vậy mà bác ấy lại sang đây nói chuyện lễ nghĩa thấu đáo như vậy Không lẽ má không thấy Bác ấy rất chân thành muốn cưới con về đó hay sao má Má chỉ lo cho con thôi Cuộc sống chung chồng không tốt đẹp gì đâu Dù gì mình cũng còn thời gian suy nghĩ lại Con đừng gấp rút quyết định Hay là con Má à Con hiểu má đang lo cho con chuyện gì Nhưng mà con gái lớn rồi, con biết con nên và không nên làm gì. Má yên tâm đi, bà mất từ lúc con vừa lên 12 tuổi. Từ đó trong nhà chỉ có mình con làm chỗ dựa cho má thôi. Má thấy không, con cũng mạnh mẽ lắm chứ, má đừng có lo quá. Nghĩ lại những chuyện cô vừa nói mà bà thương lắm. Đúng thật là từ lúc đó đến nay, cũng chỉ có một mình cô ở bên lo lắng chăm sóc cho bà mà thôi. Nói nào ngay, cái tính khẳng khái đàn ông ấy của cô...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 Em ra đây anh có chuyện muốn nói với em một chút Không cần đâu Thân phận cậu cao quý Cậu mau lên trên đi Nếu để má thấy được cậu trờn vờn ở đây Là má lại là tùy nữa đó Từ khi nào em lại có thái độ đó với anh vậy hả An Từ khi nào Đáng lẽ ra cậu là người biết rõ nhất chứ Em... em có thôi đi không Anh đã xuống đến tận đây cũng chỉ để gặp em Em lạnh nhạt với anh như vậy làm gì chứ Dạ Tôi không dám lạnh nhạt với cậu gì đó đâu Chẳng qua tôi đang nói người thật việc thật thôi Tôi còn làm việc nữa Mời cậu rời khỏi đây cho Mỹ An, em... Thế Đạt tức tối không nói nên lời Rồi hậm hực bỏ đi mất Thế Đạt không màng đến Mỹ An rồi đi thẳng đến nhà Tuyết Mai Trên đường đi cậu chỉ nghĩ làm thế nào Để Tuyết Mai đừng nghĩ quẩn Chứ tuyệt đối không tồn động một chút suy nghĩ gì về Mỹ An Thấy có khách bước vào Bà ngó ra rồi hỏi Cậu tìm ai? Dạ con là Đạt Con đến tìm Tuyết Mai thưa bác Cậu tìm con gái tôi làm gì Cậu quen biết sao với nó Dạ con và Mai là Là chồng sắp cưới của con đó má Một trong hai đứa nói cho má biết Con đã xảy ra chuyện gì Bà Tư hỏi vậy Tiết Mai cúi mặt ra vẻ thốt thiết ớt ức Thế Đạt nhìn sang cô như vậy Thì xót xa khôn xiết Cậu đến gần vỗ vai an ủi cô vài cái rồi nói Vừa bác Thật ra con đúng là chồng sắp cưới của Mai Con đường đồ tự nhận như vậy Cũng là lỗi của con thất lễ Nhưng con và Mai là thật lòng thương nhau Nên con mong bác cho con được cưới em ấy Về làm vợ Cậu đang nói cái gì vậy Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ gặp cậu Không đúng, trông cậu quen mắt lắm mau nói đi, Rốt cuộc cậu là ai Nhà cửa ở đâu mà lại đến đây tìm con gái tôi Hôm nhà cậu đến nhà Mỹ An rước sâu Bà Tư cũng có ghé ngang xem qua Bà còn trầm trồ rằng Nhà bà Lan có phước Con gái được gả cho nhà bá hộ Giàu có nước tiếng Sau này ắt đường nương nhờ tiếng thơm, chỉ là hôm đó mọi người vây quanh khá đông, bà Tư chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn tới, cho nên hình hài dáng dấp thế đạt thế nào, bà cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Thế đạt nghe bà hỏi thì biết, nếu không nói ra hết mọi chuyện thì lo Tuyết Mai sẽ lại chịu trận thêm nữa, vì vậy sau một hồi đắn đo, cậu cũng quyết định kể lại hết mọi việc cho bà Tư được tường tận. Từ việc lúc nhỏ cả hai đã nhiều lần gặp nhau, sự việc định mệnh đêm đó khiến cậu cướp mất đời con gái của Mai. đến việc cậu đã cưới Mỹ An về làm vợ. Tất cả cậu đều nói ra hết, không sót một chi tiết nào. Bà Tư chỉ biết tròn mắt, lặng lặng nghe cậu nói chuyện. Lúc cậu nói xong, bà còn không tin được con gái bà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà kẻ làm má như bà vẫn lưu mờ, chẳng biết được chuyện gì hết. Giọng bà bóng khàn đục, khóe mắt cũng nghẹn ngào rồi nói, Mai, con nói thật cho má biết, những lời cậu ta vừa nói có đúng vậy không hả con?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 Má ơi, con xin lỗi má, không phải con không nghe lời má, mà tại con thương cậu quá rồi. Má nghe rồi đó là con với cậu quen biết nhau rồi yêu thương nhau trước mà. Con đâu phải cố tình lấy chồng của bạn đâu má. Con thương cậu ấy thật lòng, nên giờ mọi chuyện vỡ lở như vậy rồi, con cũng không dám đòi hỏi gì cao sang đâu má. Con chấp nhận làm vợ lẽ cũng được mà, miễn sao con được ở bên cạnh cậu ấy là được rồi má ơi. Con nghĩ chuyện đi làm lẽ là đơn giản như con ăn thêm một chén cơm sao? Dài, dài lắm nha Mai Con làm sao biết được con chịu cúi đầu làm lẽ như vậy Thì liệu con an nó có bỏ qua cho con không Nó là bản thân của con Giờ lại là chính thất Con nghĩ nó sẽ dễ dàng bỏ qua cho con hay sao Bác yên tâm Con đã muốn cưới Mai về làm vợ Là con đã tính toán kỹ càng hết mọi chuyện Con sẽ không để ai làm hại đến Mai Càng không dám để Mai bị bất cứ tổn thương nào Nãy bác có nói Con gái quan trọng nhất là trinh tiết và phẩm hạnh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 Má sắp được làm xui với nhà bá hộ rồi đó còn hay quá hén Làm vợ lẽ cho người ta mà vui như vậy Sao con không để má ép thằng Đạt đẩy con An về nhà nó đi Còn không ơi kêu nó cho con làm chính Dù gì con và nó cũng quen nhau trước cơ mà Làm như vậy thì thiệt thòi cho con quá Má cũng chưa ủng bụng lắm đâu Trời ơi má đừng có lo mấy cái chuyện đó Chính hay lẻ gì thì cũng do con quyết định thôi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 Mỹ An vẫn quần quật làm lục những công chuyện không tên đằng sau bếp. Cô vẫn chưa thể biết được ông bà Khải đã thống nhất với nhau chuyện hỷ sự lớn, sẽ cho cậu Đạt cưới cùng lúc hai vợ. Nhân lúc cậu Đạt vẫn chưa trở về, ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Mỹ An vừa tắm gội xong, thì ông bà Khải đã gọi cô lên nói chuyện phải quấy. Dạ thưa, bà má gọi con. Bữa này, bà má có chuyện quan trọng muốn nói với con đây. Sắp tới đây, bà chọn được ngày lành tháng tốt, sẽ cưới thêm vợ cho thằng Đạt. Chuyện này chắc bầy cũng đã biết rồi, nhưng có điều chắc bầy chưa biết đó là lần này nó sẽ lấy hai vợ. Cô vừa nghe tin gì vậy? Hai vợ? Hai vợ nghĩa là sao? Hai vợ sao ba? Sao? Mày im đi để cho ông nói hết. Mày học đâu ra cái thói nhảy hốt vô trong họng của ông vậy hả con kia? Thì bầy cũng biết, nhà này cần con dâu có học thức để đỡ đần san sẻ công việc cho má bầy.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 là để mày biết khó mà làm thinh chứ không phải van xin gì mày đâu bây giờ tao cho mày lựa chọn nếu mày nhắm không chịu được cảnh này thì ngày mai mày cứ việc cuốn gói về nhà mới má mày còn nếu quyết định ở lại đây nhẫn nhục để mong được chia của nhà tao thì mày cứ ở đây mà mơ mộng đi chuyện này chưa hết thì chuyện khác lại kéo đến khiến Mỹ An suýt chết ngộp thưa ba má con vẫn muốn ở lại đây dù gì con cũng là vợ danh chính ngôn thuận là vợ của cậu Đạt Vậy nên con không việc gì phải đi đâu cả Con biết là thân phận con thấp hèn Không thể trông coi việc cho ba má Bây giờ ba má muốn có thêm người Để giúp cho ba má Thì con cũng không dám ý kiến thêm gì nữa Còn chuyện cưới thêm bao nhiêu vợ cho cậu Đạt Thì con cũng là vợ cả Con và chồng con cũng rất thương nhau Cho nên con không việc gì phải đôi co thêm Với bất cứ người nào hết Chuyện đó ba má không cần lo lắng An Em ăn nói với ba má kiểu gì vậy Thế Đạt vừa về thì nghe được cô nói vài ba câu cuối. Đầu đuôi thế nào còn chưa kịp hiểu, nhưng thấy thái độ cô cứng nhắc như thế, cậu lại khó chịu rồi gần giọng. Nghe giọng cậu Đạt vòng lại từ phía cửa, Mỹ An nhìn theo ra đó, thấy cậu đang hậm hực đi vào. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nên cũng muốn phớt lở đi. Cậu mới về. Em không có nói gì quá đáng với bà má hết. Em đang nói sự thật thôi. Thừa bà má con mới về. Con mệt quá, con vô chồng nghỉ trước đây. Sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà đang dối dít chuẩn bị cho ngày đại hôn lần thứ hai của cậu chủ, Mỹ An lại đang ngồi rất lâu trước gương rồi ngắm nghĩa chính mình. Quần áo trang sức trên người cũng đã chỉn chu. Đáng lẽ bà Khải đã không cho cô được mặc đẹp và trang sức quý giá. Nhưng cũng may, ông Khải đã xót thương nên vẫn cho cô những thứ cô đáng nhận. Mặc dù đó là mượn chứ không phải là tài sản của riêng cô. Mợ ơi, bà kêu mợ ở trên nhà đó, mợ chuẩn bị xong chưa mợ? Xong rồi, mình đi thôi. Cô nói ngắn gọn rồi cùng con nụ đi ra ra nhà lớn. Mỹ An đi đến ngang cậu Đạt, rồi nhận lấy chín nén hương từ tay cậu, sau đó không nói câu nào quay sang bàn thờ rồi cúi lại. Thế Đạt cũng không nói gì, mà phối hợp theo cô một cách đồng điệu, thế thôi. Ngày này vài tháng trước, cả hai đã mang trên mình cùng một màu áo, cùng cúi lại thắp hương lên ra tiên như thế này. Nhưng ngày hôm nay, Cả hai cũng cúi lại cung kính dâng hương tổ tiên ra phả Nhưng màu áo đã chẳng trùng sắc Lòng dạ Cũng đổi hướng xoay trận rồi Thắp hương xong xuôi Cả hai đứng trước mặt ông bà Khải Rồi nghe sắp xếp từ hai vị trưởng bối Ông Khải bây giờ mới lên tiếng cho quy trình đón dâu hôm nay Vì đây là ngày đại hôn của Thế Đạt Có thể nói là chưa một nhà nào Xước một lần tận hai con dâu Vậy nên hôm nay ba má ở đây Sẽ chia việc cho hai đứa con Thế Đạt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 Vì thế việc đón dâu cũng chẳng cần dườm già gì. Hôm nay là ngày đại cát đại hỷ, cho nên ba má mong hai đứa cố gắng giữ phận cho chọn hết hôm nay, và sau này cũng sẽ hòa thuận với nhau như vậy. Vợ chồng ân ái nhiều năm chứ không phải ngày một, ngày hai. Thế đạt, đối với người khác thì chỉ cần gánh trách nhiệm chỉ một, còn con bây giờ đã là đứa có ba vợ. Đồng nghĩa với việc trách nhiệm và nghĩa vụ của con được nhân lên gấp 3 lần, con nhớ phải vun đắp làm sao cho vẹn tròn. chớ dẫm phải bước chân của những kẻ chỉ biết sủng một mà lạnh tới hai con hiểu ý ba nói không đạt dạ con hiểu ba mong ba má yên tâm con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với những gì con lựa chọn con sẽ cố gắng làm được việc như bà má nói vậy bây giờ mình xuất phát được chưa bà má được rồi giờ lành cũng đã đến mau xuất phát thôi ra đến cửa thế đạt kéo tay Mỹ An lại Cậu thật không thể chịu được thêm vẻ lạnh nhạt này của cô nữa rồi. Mỹ An, em không sao chứ? Anh thấy em mệt mỏi quá. Chồng mình đi cưới vợ. Bản thân người làm vợ dù muốn dù không cũng buộc phải đi giúp bản thân của mình về làm vợ của chồng mình. Cậu đạt nghĩ xem giúp em. Xem cảm giác đó, nó có đau không? Mỹ An à, em đừng nói vậy. Anh thật sự là vạn bất đắc dĩ mà. Em vì cậu mà ngọc nát đá tan.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 với một thế giới mới. Nói rồi Mỹ An mới đứng thẳng người, mỉm cười nhìn Tuyết Mai đang ngớ người. Ở bên kia, Thục Duyên đang cùng Thế Đạt vui vẻ hạnh phúc, thắp từng nén hương hình long phụng trên bàn thờ phượng. Xung quanh, quan khách hai bên dòng họ, không ngừng cầu chúc cho đôi trai tài gái sắc được bắt niên dài lão, đầu bạc nghĩa tương giao. Hồn lễ cùng trang sức ở nhà Tuyết Mai đơn giản sơ xài bao nhiêu, thì bên nhà Thục Duyên hoành tráng vô trương bấy nhiêu. Sinh lễ được nhà trai mang qua, bao gồm giấy tờ của 10 thừa ruộng, 20 cây vàng ta, 100.000 bạc chẵn, cùng muôn ngàn trang sức quý giá từ vàng và đá quý. Bà Tâm cũng cho cô con gái rượu phần của hồi môn không kém cạnh là bao. Mọi người có mặt ở đó cứ thử nhìn sang những bộ trang sức bằng ngọc trai quý giá trên người cô, thì cũng đủ biết rồi. Đoàn rước dâu của Mỹ An về nhà trước,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 Sao An lại bình tĩnh như không nghe không thấy vậy Mai còn biết Đó là chồng tôi sao Cô nói xong thì cả hai lại chìm vào im lặng biết Mai hiểu rõ ý tứ mà An vừa nói Nên cô không màng đối chấp nữa Tất cả mọi người đều vào nhà lớn làm lễ Còn Mỹ An lại lặng lẽ trốn xuống phòng mình dưới nhà bếp Mọi người ngoài kia Đều đang vui vẻ nâng ly rượu mừng Chỉ có mỗi mình cô là âm thầm Tự gặm nhấm nỗi đau đứt ruột đứt gan trong căn phòng nhỏ Mỡ ơi Con là nụ nè mợ, mợ mở cửa cho con vô được không mợ? Mợ ơi, mợ đừng như vậy mà, sáng giờ mợ đã làm rất tốt rồi, mợ hãy sáng hết hôm nay nha mợ. Bà mà biết mợ như vậy là bà lại kiếm chuyện la mợ nữa đó mợ ơi. Trong nhà này mợ còn có con mà, có chuyện gì khó nói mợ cho con vào trong rồi từ từ nói được không mợ? bí An, em sao rồi? Xin lỗi em từ sáng đến giờ anh đã không quan tâm đến em. Lúc nãy không thấy em đâu anh đã lo lắm, em không sao chứ. Em nói gì đi được không? Cô nhắm nghiền mắt, cho giọt nước trong đó rơi hết xuống. Quay người nhìn qua khe cửa, cô thấy Thế Đạt đang lo lắng nhìn vào trong phòng mình. Cô lại động lòng, cô lại không giận cậu được. Vừa đưa tay muốn mở cửa ra, thì đằng sau cậu, một người con gái khác đã bước tới. Anh Đạt, anh sao vậy? Em bảo anh mau đi xem chị An xem thế nào, anh lại đứng đây làm gì? Người vừa đến là Thục Duyên. Hóa ra chính là Thục Duyên đã bảo cậu đi tìm Mỹ An. Mỹ An ở bên trong lại thêm một mản hụt hẫng Bàn tay vừa đưa lên đến cây gài cửa Bây giờ đã rụt lại rồi giật đến run dày Dạ thua mở cả Con nụ thấy thuộc duyên thì khoanh tay chào hỏi Sau đó cũng chạy đi mất Thế đạt nghe cô hỏi xong rồi thẳng thừng trả lời lại ngay Ừ anh đang đi tìm Mỹ An đây Cô ấy hình như không được vui Cho nên không chịu ra gặp anh ừ, Chị An ở đây sao Ở đây là phòng củi mà Em tưởng chị ấy phải ở trên nhà chính chứ Ờ chuyện này cũng rắc rối lắm Từ từ thì em cũng hiểu thôi Em xuống đây làm gì Sao không ở trên đợi anh Em thấy anh đi lâu quá Nên cũng muốn đi theo anh xem có giúp được gì không Chị An đang giận anh vậy Có cần em nói với chị vài tiếng không anh Thế Đạt nhìn lại vào phía trong phòng Mỹ An Xong rồi lại đặt tay lên vai thuộc Duyên rồi nói Có lẽ cô ấy cần thêm một chút thời gian để tĩnh tâm lại Hay là chúng ta lên nhà trên tiếp khách trước đi Sau đó anh sẽ quay lại đây tìm cô ấy sau có được không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 Khi hồn lễ kết thúc, cũng là lúc trời nhá nhem tối, Mỹ An vẫn ngồi thất thần dưới nền đất lạnh, mọi người chắc giờ này chắc đã tập trung trên nhà trên, phục tùng cho mọi người trên đó ăn cơm tối rồi. Dù biết mình không được yếu mềm như thế, vì còn tiếp tục như vậy, chỉ có nhận lại cái nhìn khinh bỉ từ kẻ khác mà thôi. Thế nhưng người cô lại không có sức, có muốn mà kệ tất cả rồi mạnh mẽ như sáng nay mà bước ra ngoài đối diện với tất cả cũng không thể. Hóa ra đã biết trước ngày này sẽ đến nhanh chóng như vậy, nhưng rõ ràng cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được người đàn ông của mình đã chẳng phải là duy nhất nữa. Anh Đạt, anh thật sự đã quên hết những đoạn tình cảm của chúng ta sao? Anh lại nỗ xé tan cuộc đời em, trong giây lát như vậy sao? Ở nhà trên, ông bà Khải đã ngồi vào bàn ăn, thế Đạt đứng đối diện ông bà, hai bên còn có Thục Xuyên và Tuyết Mai. Dù cùng nhau xước về hai đứa con dâu, nhưng ai nhìn thoạt qua cũng đủ biết. Mọi yêu ái ông bà đều dành cho Thục Duyên Nhưng đổi lại Mọi sự quan tâm chuẩn mực Thế Đạt lại chỉ dành cho một mình tuyết mai mà thôi Nào Duyên Còn đứng đó làm gì Mà qua bên đây ngồi với má nè con Dạ má Bà Khải thấy ai cũng đứng im ở đó Nên bèn lên tiếng gọi Thục Duyên sang chỗ mình ngồi Thục Duyên nhìn sang Thế Đạt Cũng không thấy cậu có ý kiến gì Nên cô cũng đi sang đó ngồi xuống Ông bà Khải lại chẳng quan tâm đến sự có mặt của Tuyết Mai nên thế đạt kéo tay cô ngồi xuống bàn ăn cùng mình Dạ con mời ba má, mời cậu dùng cơm Tuyết Mai chưa cầm đũa thì đã lên tiếng mời mọc Bà Khải liếc xéo mai một cái sắc lẻm rồi gắp thức ăn cho thuộc duyên con mau ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết đó Ăn nhiều vào mới có sức khỏe sinh cháu cho ba má ấm bổng nữa Nhà này muốn cái gì cũng phải làm mới có được Chứ không phải dùng vài ba cái lời nói ngọt lịp Là có thể mua trực được lòng người đâu Nào ăn đi con Ai nghe cũng biết Những lời bà Khải nói là đang nhắc khéo Tiết Mai Thục Duyên cũng sợ mới về làm dâu Mà đã gây xích mích với chị em trong nhà Vậy nên cô gượng cười một cái Rồi nhỏ giọng nói Dạ ba má ăn cơm đi ạ Để con tự nhiên là được rồi Con mời ba má em mời anh tôi mời em ba dùng cơm Tiết Mai thấy mản mẹ chồng cưng chiều nàng dâu vàng Ở trước mắt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 Rồi sợ sệt ấp úng Dạ, dạ con Bà Khải nghe vậy bèn thay con nụ trả lời cậu Ui, thầy kệ nó Khi nào nó đói thì tự khóc biết kiếm ăn Ở trong cái nhà này đã lâu Bộ không biết giờ giấc hay sao Mà phải gọi tới gọi lui Con lo ăn đi Thục riêng nó mới vừa về đây còn lạ nước lạ cái Con không lo chăm sóc con bé đi Con lo đến nó làm gì cho mệt vậy Mà nói vậy sao được Thôi mọi người ăn tiếp đi Con đi xuống xem cô ấy thế nào. cả ngày hôm nay cô ấy đã không ra ngoài rồi còn gì. Nói xong cậu cũng đứng lên. Tuyết Mai nhìn thấy nên vội kéo tay cậu. Cậu không ăn thêm chút nữa sao? Cậu Đạt vỗ tay Tuyết Mai yêu chiều rồi cười hiền. Em cứ ngồi đây ăn đi. Sau đó ai vào phòng đấy mà nghỉ ngơi. Tối nay anh sẽ ở bên Mỹ An. Ơ nè cậu Đạt. Anh Đạt. Tuyết Mai vừa gọi xong là đến Thục Duyên gọi cậu. Thế Đạt nhìn Thục Duyên không đáp lời mà chờ cô ta tự lên tiếng. Anh. Tối nay anh không về phòng ngủ sao? Em rất sợ ban đêm phải ở một mình, uống hồ em chỉ mới vừa về nhà anh thôi. Phải đó Đạt, con làm vậy bà thấy cũng không được, con xem suy nghĩ lại cách sắp xếp đi. Như bà đã nói, bây giờ trách nhiệm của con đã nhân bà, chứ không phải đơn giản còn có một mình con An nữa đâu. Ông Khải thấy không ổn thỏa, lại lo bà Khải sẽ nổi giận, nên ông mới lên tiếng giải vây. Thế nhưng cậu Đạt lại nhớ đến buổi trưa nay, khi cậu nghe tiếng Mỹ An bật khóc bên trong.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 Nên có anh Đạt vào an ủi Có lẽ sẽ mau chóng tốt lên thôi Bà Khải nghe vậy thì mát bụng mỉm cười Đó Đúng là cái đứa nó có ăn có học đàng hoàng Thì ứng xử cũng nhã nhãn trù đáo mà Tuyết mai những tưởng Sẽ chỉ có một mình Mỹ An là vật cản trở Không ngờ trong ngày đại hôn này Lại có thêm một nhân vật không tầm thường Thật đúng là làm cô nổi điên mà Thế Đạt đi một mạch Xuống đến phòng Mỹ An rồi gõ cửa Mỹ An Em đang làm gì trong đó vậy Em mở cửa cho anh vô được không? Mỹ An vẫn ngồi ở ngay cửa Cô nghe thấy giọng cậu thì nước mắt lại rơi Thế đặt ngoài kia nghe cô cứ im lặng Nên càng nóng lỏng hơn Mỹ An, em cho anh vào trong đi được không? Anh có chuyện muốn nói với em Mỹ An hít một hơi cho ổn định tâm tình Rồi nhẹn ngào nói Cậu về phòng đi Có gì sáng mai hãy nói Không được, anh có chuyện muốn nói với em ngay bây giờ Anh không đợi được đến sáng mai Em mau mở cửa cho anh đi Chẳng phải cậu đã có người khác ở bên cùng tâm sự với cậu sao? Cậu còn tìm đến em làm gì nữa? Nghe cô nói mà cậu cũng gió xa lắm. Chuyện xảy ra đến mức này cậu cũng khó xử chứ không nhẹ nhõm gì. Đôi khi nhận được sự lạnh nhạt của cô, cậu cũng khó chịu chán ghét. Thế nhưng chấp niệm về cô, cậu vẫn mãi không buông bỏ được. Em mở cửa ra cho anh, anh chỉ nói với em vài điều rồi đi ngay. Mỹ An dù giận nhưng vẫn không thể bỏ ngoài tay những lời cậu nói. Cô lau đi nước mắt rồi gượng đứng dậy Sau hơn nửa ngày khóc ngất Mở cửa ra Cô lại nhìn thấy gương mặt thân thương Mà cô từng hết lòng hết dạ chung thủy Cửa đã mở rồi đó Cậu muốn nói gì thì nói đi Tôi còn ngủ nữa Nhìn gương mặt cô hốc hát Đôi môi tái nhợt Ánh mắt thất thần Khiến cậu không khỏi đau xót Cậu bước nhanh vào trong Hai tay đặt lên vai cô Ban đầu cô còn né tránh đẩy cậu ra Nhưng cậu kiên nhẫn vỗ về Vì ôm cô vào lòng rồi mặc cho cô khóc Em khóc đi Nếu không có thể làm tâm hồn em dịu lại Thì em cứ khóc Anh ở đây với em Anh không đi đâu hết Nghe cậu nói Mỹ An lại yếu đuối áp mặt cậu vào người mà khóc dòng bi thương Sao cậu lại như vậy chứ Cậu biết em thương cậu đến thế nào mà Cậu có biết cậu làm vậy em đau lòng lắm không Đành rằng đàn ông năm thê tú thiếp là chuyện thường tình Nhưng phụ nữ như em có mấy ai chấp nhận được chuyện chung chồng cơ chứ Em không chịu được. Cứ nghĩ đến cảnh cậu ân ái cùng người ta là em không thở được. Cậu bảo em, cậu bảo em phải làm sao được đây? Thế đạt xiết chặt vòng tay, cho cô cảm nhận được cậu vẫn luôn ở bên mình. Cậu dìu cô đến giường ngồi xuống đó, kéo cô ra khỏi người mình rồi dịu giọng như trước. Anh biết em chịu nhiều uất ức, nhưng thật sự anh cũng không thể làm gì khác hơn. Bây giờ anh chỉ biết bù đắp cho em bằng hết khả năng của mình. Mong em từ hôm nay... Đừng vì chuyện này mà khóc nhiều như hôm nay nữa Đêm nay anh sẽ ở đây với em Đêm tân hôn anh lại ở với em Anh chỉ muốn trong nhà này Ai cũng sẽ hiểu vị thế em trong lòng anh Không một ai dám khinh thường em Em có hiểu không Anh vẫn luôn muốn những gì tốt đẹp nhất Dành cho em mà Vừa dứt câu, cậu liền tiến sát lại gần cô hơn Nhẹ tay vén đi Vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt Cô cũng ngoan ngoãn ngủi yên cho cậu yêu chiều Nhìn bờ môi không còn đỏ ứng như thường ngày nhưng nó vẫn có ma lực khiến cậu muốn chiếm lấy ngay bây giờ. Một đêm đông buồn bã, ảm đạm, cứ tưởng sẽ phải cô quạnh một mình trong khuê phòng. Nào ngờ niềm vui lại bất ngờ ở giây phút chót, một mảng xuân xanh đã trớm nở, một cảnh ám dục đã dần thành. Trong căn phòng tân hôn đơn điệu, với vài chữ dán hỉ trên tường, Tiết Mai đang ngồi trên mép giường mà mắt cứ nhìn mãi ra cửa. Lúc nãy Thế Đạt đã nói đêm nay sẽ ở cùng với Mỹ An, nhưng cô vẫn không cam tâm, Nên cứ thấp thởm ngóng chờ hy vọng cậu sẽ quay lại. Nhưng trời đã dần chuyển sang khuya, mà cậu thì mãi chẳng thấy tâm hơi gì. Mới ngày đầu về đã như vậy, thì cô sao còn mặt mũi gì nữa? cứ ngồi rồi lại đứng, hết chống cầm rồi lại đi tới đi lui. Cuối cùng vẫn không chịu được, bèn lén đi ra ngoài rồi lần mò xuống nhà dưới. Không biết phòng của Mỹ An ở đâu, nên đành xuống thẳng nhà bếp tìm con nụ. Đèn nhà bếp đã tắt ngủm, mọi thứ đã chìm vào im lặng. Có lẽ ai nấy đều ngủ hết rồi Tuyết Mai vặn lớn đèn thêm một chút nữa Rồi dọi vào mùng xem con nụ ở đâu Tìm được con nụ Tuyết Mai không tiếc tay đập mạnh vào người nó Rồi nói Nụ, hãy dậy mau cho tao biểu Con ngủ đang ngái ngủ thì bỗng dưng chân bị đập mạnh Bừng tỉnh rồi dậy ngay chui ra khỏi mùng Dạ dạ mợ ba Khuya rồi mợ kiếm con có chuyện gì vậy mợ Con nụ thất hồn khi thấy Tuyết Mai Nên vội hỏi nhanh Tuyết Mai nhếu mày không ưa rồi gắt gỏng Mới có giờ này mà làm gì mày ngủ như chết vậy Mày đi xuống lẹ rồi dẫn tao qua phòng con an coi Con nụ rụi mắt cho bớt cay rồi hỏi lại tuyết mày Dạ giờ chắc mợ hai cũng ngủ rồi ạ Mợ ba kiếm mợ hai có chuyện gì không Thì ngày mai con nói lại cho sớm ạ Tuyết mày thẳng tay gõ bụp lên đầu con nụ Một cái rõ đau rồi nghiến răng Chuyện của tao Mà mày biểu tao phải nói với mày à con kia Còn không mau dẫn tao đi lẹ Là tao gõ cho vỡ đầu mày ra đó Dạ mợ mợ con không dám ạ Thôi để con đưa mợ đi con nụ vò đầu chỗ vừa bị gõ rồi lén lút biểu môi chửi thầm. Dù vậy nó cũng không quên tuột xuống, mang dép, rồi dẫn Tuyết Mai đi vòng ngược lên trên. Hóa ra phòng Mỹ An ở chỉ cách nhà trên một bức tường, vì nó ở hướng nhà dưới, nên mới nói Mỹ An bị đưa xuống nhà dưới ở. Đi đến trước một căn phòng khá nhỏ, con nụ chỉ tay vào đó rồi nhỏ rọng. Dạ, đây là phòng của mỡ hai đó mỡ, không còn việc gì nữa, con đi xuống dưới nha mỡ. Con nủ định quay đi thì bị Tuyết Mai níu lại. Ê khoan đã, Tao đã cho mày đi chưa mà mày tự tác vậy Bây giờ mày gõ cửa đi Sau đó kêu cậu Đạt ra ngoài mày có chuyện muốn thưa Đợi anh ấy ra Mày cứ nói Mở ba vì sợ mà khóc một mình trong phòng không chịu ngủ Trong lúc mày đi kiểm tra đèn đúc trong nhà Vô tình nghe được Nên chạy đến báo cho cậu Tao nói gì mày nhớ không Còn nụ nghe xong thì sợ dệt không dám nghe theo Đã lâu rồi cậu Đạt không gần gũi Mỹ An Được một hôm quan trọng thế này Cậu Đạt chịu đến đây Chắc Mỹ An đang vui lắm. Con nội tuy không có ruột giả máu mổ với Mỹ An, nhưng nó mến cô, nó cũng không muốn phá hỏng việc tốt của cô, nên đành thôi là thả mình chịu trận. Dạ, hay là thôi đi mợ bây giờ đã khuya rồi, cậu mỡ bên trong chắc cũng đã ngủ, nếu con làm vậy có khi cậu đặt đánh chết con đó mợ ba. Hay là mợ ba về phòng ngủ trước đi, biệt đầu chút nữa cậu đặt tự về phòng thì sao hả mợ Ừ, hay cái con này, mày lại dám trả treo với tao hả? Nói xong, Tuyết Mai liền lấy tay nhéo vào eo con nụ Khiến nó đau mà không dám la lớn Nó nhăn nhó rồi nắm tay cô lại cầu xin Con xin mỡ Con xin mỡ Mỡ đừng nhéo con Con đau lắm mỡ Vậy thì bây giờ Mày có chịu nghe tao không hả Con nụ rủ đau Nhưng vẫn cố chịu Chứ không muốn phản lại Mỹ An Dạ không Con không dám đâu mợ ba Mỡ tha cho con Mới đây Mà mày đã không coi lời tao nói ra cái gì rồi Mày muốn không yên thân với tao đúng không Được Mày cứng đầu, thì tao xử theo kiểu cứng đầu. Mỡ ba, mợ làm gì vậy mỡ ba? Tiết Mai nói xong, thì tự tay gõ cửa phòng Mỹ An, khiến con nụ há hốc miệng. Lần đầu không ai lên tiếng, thì cô lại gõ thêm vài lần nữa. Đến khi giọng nói khản đục của cậu vang lên bên trong, Tiết Mai mới hất mặt ra hiệu cho con nụ phải nói. Hay mà gõ cửa giờ này vậy? Dạ, dạ là con nè cậu đạt. Con nụ ấp ống nói mà phải dặn ra từng chữ. Tiết Mai liếc xéo nó một cái cảnh cáo. Rồi nói nhỏ vào tay nó vài câu. Sau đó mới vội vã trở về phòng. Mày không nghe theo lời tao, thì tao quyết sẽ không để yên cho con An đâu. Tao thấy mày cũng bênh vực nó lùng lắm. Nếu thương nó thì mày phải nghe lời tao. Không thì mày đừng có hối hận. tiếp Mai vừa đi khỏi, cũng là lúc cánh cửa kia đã mở ra. Cậu Đạt nhìn con nụ đầy hậm hực mà hỏi nó. Có chuyện gì vậy? Mày không biết bây giờ là nửa đêm à? Mợ hai đang ngủ trong đó. Lỡ mày làm mợ hai thức giấc thì làm sao? Ơ dạ, con cũng không cố ý đâu cậu Chỉ là, chỉ là Có chuyện gì mày nói ra luôn đi Cái tật dài dòng không chịu bỏ Nghĩ đến những lời Tuyết Mai đã cảnh cáo vừa nãy Nó vẫn tin Tuyết Mai nói được làm được Nên nó muốn tốt cho Mỹ An Nó đành phải nghe Tuyết Mai sai bảo thôi Dạ, chuyện là vậy thưa cậu Lúc nãy con đi kiểm tra đèn đuốc trong nhà Vô tình đi ngang qua phòng của mợ ba Con nghe tiếng động lạ Nên mới ghé tai qua xem Hình như mợ ba đang khóc lung lắm đó cậu Chắc là mỡ ba mới về nên lạ chỗ, con không biết làm sao nên mới chạy qua đây báo với cậu. Mày nói nghe mỡ ba đang khóc à? Dạ đúng rồi đó cậu, còn mở cả thì sao? Dạ mỡ cả thì, thì con không nghe động tích gì hết đó cậu. Thế đạt nghe vậy liền ngẫm nghĩ lại, nhớ ngày đó Mỹ An ngày đầu ở đây cô cũng đã khóc. Thế đạt lại động lòng chắc ẩn nên bảo con nụ. Thôi được rồi, mày mau về ngủ đi, để cậu qua đó với cô ấy. Mày nhớ làm gì cũng cẩn thận nhẹ nhàng thôi. Cho mợ hai ngủ đó nghe không Dạ con biết rồi cậu Nói xong Thế Đạt xoay lưng nhìn lý An đang ngủ say trên giường Rồi yên tâm chỉnh lại quần áo rời khỏi phòng Đợi cậu đi khỏi Con nụ giúp cô đóng cửa phòng Sau đó đứng nhìn vào cánh cửa rất lâu mà hối lỗi Mợ hai ơi con xin lỗi mợ Con chỉ không muốn mợ gặp thêm nhiều rắc rối thôi mợ ơi Cậu Đạt đi chậm về phòng Tết Mai Lúc đi ngang qua phòng Thục Xuyên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 Cố tỉnh muốn nghe động tĩnh bên trong. Và đúng thật, bên trong đang vọng ra một vài tiếng thú thít nhỏ lẻ. Nhẹ tay kéo cửa rồi bước vào, cậu thấy Tuyết Mai đang nằm xoay lưng về hướng cửa. Cậu đi đến cạnh giường ngồi xuống đó, tay đặt lên vai cô rồi nhỏ giọng Mai, sao em còn chưa ngủ? Nghe được tiếng cậu, Mai ngồi bật dậy rồi vội lau đi gương mặt đang lem lúc nước mắt. Tại em không ngủ được thôi, cậu nói đêm nay cậu sẽ ngủ bên Mỹ An mà. Sao cậu về đây làm gì nữa? Em đang nói lấy anh đó hả? Ừ thì cả ngày hôm nay Mỹ An cô ấy đã cực rồi lại không ăn uống gì hết anh qua đó ăn ủi cô ấy một chút cũng không sao mà Đúng rồi Mỹ An của cậu thì cậu lo lắng như vậy em chỉ là người mới, người thừa của cậu thôi nên cậu đâu cần quan tâm tới cảm giác của em đâu, đúng không? Em đang nói gì vậy? Sao lại là người thừa? Thôi em đừng giận dỗi nữa đêm đầu tiên về nhà anh mà anh để em một mình thế này là anh sai Thôi bây giờ em nằm xuống đó đi Bây giờ ở đây ngủ với em không đi đâu nữa hết có được không? Được Thế Đạt xuống nước rỗ ngọt, Tuyết Mai đã thầm ưng bụng nhưng vẫn không bỏ cái thói rào trước đón sau. Cậu ở đây, lỡ đâu ngày mai Mỹ An lại bảo em quyến rũ cậu thì không hay. Thôi thì cậu quay về với nó đi, em nằm một mình một lát nữa cũng ngủ được à? Thế Đạt không nói nữa mà mệt mỏi nằm xuống cạnh Tuyết Mai. Cả ngày hôm nay đã mệt, vừa rồi còn xảy ra chuyện giường chiếu với Mỹ An như đã vắt kiệt sức của cậu mất rồi. Thấy Tuyết Mai còn ngồi thờ ra đó nhìn mình, thế Đạt kéo tay cô nằm xuống cạnh mình rồi nhả nhã nói Em mau ngủ đi, đêm nay anh mệt rồi, chắc em cũng không khỏe gì mấy, em ngủ sớm đi cho mau lại sức. Cậu Đạt, đêm nay chúng ta, chúng ta ham. Biết cô đang nhắc đến chuyện gì cậu đều hiểu cả, nhưng không hiểu sao giữa việc cảm thấy có lỗi và muốn cưới Tuyết Mai về và việc đụng chảm thể xác với cô thì hai cảm giác này lại hoàn toàn trái ngược nhau. Có lẽ cậu chưa quen với việc chung giường với người khác, cũng có thể trong lòng cậu vốn không để ai vào được ngoại trừ Mỹ An. Tuyết Mai nằm sát bên cậu mà hậm hực khó chịu. Đến khi nghe được tiếng thở đều của cậu cô lại càng thêm bức bối. Những tưởng đêm nay sẽ là một đêm để mọi dữ liệu của cô được đơm hoa kết trái Ai ngờ ban ngày lại hay tin cậu cưới song song hai vợ. Đêm đến phải lặng câm để cậu sang phòng kẻ khác ái ân. Đúng thật chẳng còn điều gì nhục nhã hơn mà. Nhưng không sao, Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Chỉ cần cậu không gần hai người phụ nữ kia, chỉ cần cô sinh được thằng cháu trai trước thì còn lo gì vì thế nữa. Đến lúc đó cô muốn có trời thì có trời, muốn đất thì có đất không phải sao. Suy nghĩ miền man, tính toán trăm đường một lát rồi cũng mệt. Viết mai cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở căn phòng kế bên, Thục Duyên thính tai nghe được có người mở cửa phòng mình nên mới vỡ nhắm mắt. Chưa thật ra, Cô cũng như Tuyết Mai Cũng nóng lầm khi đêm đầu về nhà Đã không được chồng ở bên cạnh kề cận Chỉ là cô kín tiếng hơn Không thể hiện ra mặt như Tuyết Mai Càng không dại mà ganh tị ra mặt Để ông bà Khải không để vào mắt Cô là người kín tiếng Làm việc gì cũng thận trọng Vậy nên ngày còn dài Chuyện còn nhiều Thôi thì cô cứ để cho hai người bọn họ đấu đá nhau trước đi đã Dù gì cô cũng đã có bức tường Dựa là bà Khải rồi còn gì Sáng sớm hôm sau, Mỹ An tờ mờ ngồi dậy thì trời cũng chuẩn bị hừng đông. Lúc nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy cậu đâu rồi. Nhớ lại chuyện đêm qua, cô cùng cậu Đạt mà mừng thầm lông lắm. Hóa ra cậu vẫn để cô trong tâm. Hóa ra cậu vẫn luôn quan sát cô, yêu thương cô như vậy. Chuyện thế cũng đã lỡ sở hết cả rồi. Cô có muốn thay đổi hay muốn cậu Đạt chỉ của riêng mình thì cũng không được nữa. Vậy thì thôi, cứ thuận theo con nước mà trèo tới đâu hay tới đó vậy. Bước xuống giường, cô sửa soạn lại quần áo cho trình tề rồi đi ra ngoài. Vừa xuống đến nhà bếp thì cô lại sững người. Trong đó là Thục Xuyên, đang hỉ hụt trụm củi nấu món gì đó. Thấy cô đứng ngoài cửa thì liền nói Em hay xuống rồi đó hả? Tôi có sảnh đêm với em không vậy? Nếu có thì tôi xin lỗi nha. Tại tới qua tôi lạ chỗ quá nên không ngủ được. Sáng nay mới dậy sớm, nhưng mà lại không có chuyện gì làm. Nên mới xuống đây giúp mọi người một tay.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 Mỹ An lặng lặng gật đầu rồi đi sang chỗ con nủ ở góc bếp. Nó đang rửa thịt nhưng có vẻ nghiêm túc năm chiều lắm. Ngày thường nó là đứa hay luyên thuyên nhất. Hôm nay là im lặng đến vậy, cô không thấy lạ cũng không được. Nụ, bữa nay em làm sao vậy? Con nủ lấm lét nhìn cô như kẻ trộm bị chủ phát hiện. Nó e rè quay sang nhìn cô một cái rồi cũng nói qua loa. Con, con có sao đâu mở? Em không quậy chỗ nào, để tôi nói với bà cho em nghỉ một hôm. sắc mặt của em hôm nay kém quá dạ dạ không sao đâu mợ thôi mợ xem có việc gì nhẹ thì mợ làm đi con đi nấu đồ ăn đây nha mợ kéo trễ ông bà lại la cho nói vậy con nụ cũng mang mớ thịt đi chỗ khác cô rõ ràng thấy nó lạ lắm nhưng hỏi mãi nó cũng không nói nên đành thôi cô tự đi lo việc của mình trước đã một lúc sau tuyết mai từ cửa bước vào trong khi ai cũng đang hỉ hụt làm việc thì mai lại nhờ nhơ vào trong chắp tay ra sau nhìn ngó mọi người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 Nhưng mà tối qua cậu đạt quần em cả đêm, cho nên sáng nay dậy có hơi trễ, <cười> mong mấy chị thông cảm. Mỹ An kế bên đang xoay lưng về phía Mai, nghe xong mà đứng hình mất vài giây. Hóa ra sáng nay không thấy cậu đâu, là vì tối qua cậu đã về phòng Tuyết Mai từ sớm. Thục riêng nghe xong chỉ cười hiền một cái rồi không nói gì. Tuyết Mai cảm thấy mình bây giờ khí thế đang hùng hồn lắm, nên đi sang Mỹ An rồi nói. An, tôi với An cũng đâu có gì xa lạ. Hôm qua tới giờ sao An không nói chuyện với Mai câu nào vậy? Tôi bận lắm, phiền Mai đi ra chỗ khác dùm cho. Vậy An đang làm gì vậy để Mai phụ với An cho? Không cần đâu, tôi làm một mình được rồi. Thấy An đang cắt sau dưa, Mai cố tình chụp lấy con dao, khiến nó cứ vào tay Mỹ An đến chảy máu. Mỹ An giật mình buông trái dưa trên tay xuống rồi nắm tay mình. Mai đang làm gì vậy? Đứt Mai thì lại ra vẻ hoảng hốt, vội nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Mỹ An rồi thẳng thốt. Ồ, oh, Mai xin lỗi, Mai chỉ định giúp An làm thôi mà Mai không có ý gì đâu An có sao không để Mai coi Không cần, cô tránh xa tôi ra là tôi cảm ơn rồi Đừng để tôi mất kiên nhẫn An nói gì vậy Mai chỉ lỡ thôi mà Mai cũng đã xin lỗi rồi Sao An nhỏ nhen quá vậy Con nụ bên kia thấy tình hình không ổn Hơn ai hết chính con nụ hiểu rõ Mai là cố ý hay vô tình Nên nó cầm theo cái rổ rồi đi tới Mở ba Ở đây hết việc làm rồi nên mợ chịu khó lặt mớ rau cho buổi trưa đi nha mợ. Mai tự dưng nổi điên gạt nhanh cái rổ trên tay con nụ rơi xuống đất dưới gắt gỏng. Ai cho mày dám sai việc cho tao? Tao là ai còn mày là ai chứ? Cũng chỉ là con ở thôi, mà qua đây nganh nháo với ai vậy? Dạ à mợ ba, con không dám. Tại con thấy mợ đang kiếm công chuyện làm, nên con mới qua đưa cho mợ cái rổ thôi. Con không có ý gì đâu mợ ơi. Mày còn dảo biện nữa à? Tao tát mày cái này là cảnh cáo nghe chưa? Nếu còn lần sau nữa là tao cho mày mềm xương luôn, có hiểu không? Bị đánh đau, nên con nụ sụ mặt xuống khóc nức. Thấy Tuyết Mai không có ý dừng tay lại, tay dơ cao định tát thêm vài cái cho hạ dạ, thì Mỹ An kịp thời bắt cánh tay đó lại. Cô đang làm gì vậy? Mới sáng sớm cô phát tiết cái gì? Con nụ vì bất bình thay cô, nên mới vô ý kiếm chuyện với Tuyết Mai. Mỹ An cũng nhìn ra điều đó, mới giúp nó tránh bị đòn oan. Tuyết Mai thấy con nụ luôn bênh vực giúp đỡ Mỹ An là đã không ưa, Nay Mỹ An lại ngang nhiên cản cô, khiến cô càng thêm ghét. An làm gì vậy? Không lẽ Mai muốn dạy gia đình, cũng cần có sự cho phép của An hay sao? Thôi đủ rồi, hai em sao vậy? Mới sáng sớm mà đã in ỏi lên hết như thế rồi, không sợ bị la à? Em Mai, chúng ta chỉ vừa mới về đây thôi. Bộ em muốn làm Phật lòng ba má hay sao, mà kiếm chuyện sớm vậy? Thục Duyên nghe ồn ào mà nhức đầu phát quạo, họ xem ở đây là đâu chứ? Nhà bá hộ là nơi để ai muốn cãi vã là cãi vã sao Đúng là không biết chừng mực Làm người không muốn liên ca như cô Phải lên tiếng xen vào Chưa xong chuyện này Thì giọng nói đánh thép của bà Khải từ ngoài lại vọng vào Mới sáng sớm Mà dưới này có chuyện gì vui vậy Dần dần tới nỗi trên nhà mà nghe rõ một một vậy hả Sao, có chuyện gì Ủa, Duyên cũng ở đây hả con Sao con xuống đây làm chi Mấy công chuyện nhỏ xíu vậy Để cho tụi nó làm được rồi Con An nó đã quen rồi, nay có thêm con Mai nó về giúp một tay nữa nên con không cần lo đâu. Duyên vốn được bà khải cương chiều nên vô tình làm tuyết Mai ghen ghét thêm nhiều phần. Duyên nghe bà nói đến mình nên mỉm cười đi đến khoác tay bà. Má nói vậy sao được, ai sao thì con phải vậy chứ má. Thôi, lỡ bữa nay con không biết nên má không chấp nhất với con. Bắt đầu từ ngày mai, những công việc tay chân trong cái nhà này con không được đụng tới một chút gì nha.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 Tụi nó đang muốn phá nhà má hay làm gì? Đâu? Là đứa nào kiếm chuyện? Đâu? Bà hỏi xong, ai nấy đều im lặng không dám nói gì. An biết có giải thích thì bà cũng nhầm vào mình. Nên thôi, tốt nhất là im lặng trước đã. Còn mai thể khác, cô nghĩ mình mới về lại không gây thủ trúc oán gì với bà, nên mạnh miệng nói. Dạ, con không làm gì thưa má. Mới sáng mà con nụ đã phạm lỗi rồi, con mới chỉ nói làm lại cho đúng. Chuyện chỉ có vậy mà Mỹ An lại ra vẻ là người cũ. Thân phận lại cao hơn con, nên mấy to tiếng la mắng con thôi má. Không ngờ Mai lại dám ngang nhiên gắp lửa bỏ tay người. Mỹ An dùng muốn nhịn thì cũng không để mặc cho cô ta đổ lỗi. Dạ thưa má, chuyện không phải vậy đâu. Con trước giờ không muốn dây vào chuyện của ai, nên con sẽ không tự nhiên xen vào chuyện của Mai. Mọi chuyện có chị cả làm chứng, con không hề nói dối má câu nào đâu má. Thôi, tụi bay im hết đi, con duyên nó không rảnh mà lo mấy cái chuyện ruồi bu kiến đậu của tụi bay. Tao không biết đứa nào đang già mồn rảo biện, nhưng mà tao cảnh cáo tụi bay lần đầu cũng như lần cuối. Nhà tao không phải cái bãi hoang, để tụi bay muốn làm gì thì làm.